Chương 113 Quá khứ Mông Kích Kistô đi qua một dãy phố xuống bến tàu, cảnh vật vẫn như xưa, chỉ khác là cách đây 24 năm, những ngôi nhà này âm thầm lặng lẽ chìm trong bóng tối mịt mùng, nhưng hôm nay chúng tấp nập vui tươi. Bá Tước đi vừa tới hàng rào chắn, nơi mà bọn lính đã áp dại người tù xuống thuyền. Thấy một chiếc thuyền cho thuê đậu gần đấy, Bá Tước lấy tay vẫy. Người chủ thuyền vội trèo tới đón khách. Trời rất đẹp. Vầng dương đỏ ối chậm rãi chìm dần xuống chân trời, nhuộm hồng như làn sóng lăn tăn. Xa xa mấy cánh buồm trắng của những chiếc thuyền đánh cá lặng lẽ đi về phía đảo Cox và Marti. Chiếc thuyền vượt qua thôn Catalan có ánh đèn le lói, tiến về phía lâu đài Íp, và Monte Cristo cảm thấy cõi lòng tê tái. Thuyền cập bến. người chủ thuyền mời khách lên bờ. Bà tước dùng mình nghĩ tới ở nơi đây bọn lính đã chĩa lưỡi lê vào lưng người tù bắt trèo lên những hòn đá nhọn hoắt. Sau cuộc cách mạng người ta không nhốt tù chính trị ở lâu đài ít nữa. Một trạm thế quan đã được đặt ra để kiểm soát bọn buôn lậu và có một người gác để hướng dẫn những du khách hiếu kỳ muốn đến thăm một nhà tù lịch sử. Những người làm việc cũ trong lâu đài đều đã về hưu, còn người gác vẫn là nhân viên cũ. Lúc người gác dẫn khách vào khu hầm kín, Mông Cristo Kisto cảm thấy lạnh gáy và mồ hôi lấm tấm trên trán. Bà thức nhìn cái hầm kín của mình chìm ngập trong bóng tối. Chỗ kê cái giường và cái cửa đường hầm đã bị lấp kín. Bà thức cảm thấy chân mình không còn đứng vững được nữa, phải ngồi xuống một cái ghế đầu. Người gác cầm bó đốt hỏi, ngài có muốn nghe chuyện về những người bị nhốt vào đây không? Mông Tờ Kisto để tay lên ngực mình để tim khỏi đập mạnh, nói, Được, bác kể đi. Ngày trước người ta nhốt trong cái hầm này, một chàng rất nguy hiểm và tài tình còn ở hầm bên kia là một ông Linh Mục điên. Ông ta điên ra sao? Mỗi năm ông ta xin biếu chính phủ thêm một triệu để được trả tự do. Họ còn nói chuyện được với nhau không? Điều đó tuyệt đối cấm. Ông Linh Mục thì già yếu, còn anh chàng này thì khỏe mạnh và có nhiều mưu trí, nên anh đã đào được một con đường hầm. thông sang nhau, hãy còn vết tích đây này. người gác vừa nói xong, liền cầm bó đuốc soi vào tường, bà tức mỉm cười nghĩ thầm: người ta nhầm to. người gác nói tiếp: thế là hai người đã liên lạc được với nhau. trong bao nhiêu lâu, không ai biết cả, chỉ biết là một hôm ông linh mục ốm rồi chết. anh thanh niên liền vác xác ông già về đặt lên giường mình, rồi chui vào cái bao tải dùng để liệm xác chết. ngài xem anh ta có khôn ngoan không? Mông tờ Cristo nhắm mắt lại và tưởng chừng cái bao tải xù xì còn vương hơi lạnh của xác chết cọ sát vào da thịt mình. Anh ta đặt kế hoạch là người ta sẽ đem chôn anh ta, sau đó sẽ tìm cách vượt ngục, nhưng lại không biết là ở lâu đài ít này người ta tiết kiệm một cỗ quan tài và có tục lệ quẳng xác xuống biển sau khi đã buộc vào chân một viên đạn trái phá. Bá tước thở rất khó khăn, mồ hôi toát ra như tắm. Anh thanh niên đó sau ra sao? Người ta quẳng anh ta xuống biển, nhưng khi cái bao tải sắp rơi xuống nước, người ta có nghe thấy một tiếng thét rùng rợn, và chắc anh ta bị chìm nghiệm dưới đáy biển vì hòn đạn buộc dưới chân. Tội nghiệp. Tên anh ta là gì? Không ai biết, chỉ biết số tù của anh ta là 27, và ông Linh Mục là 34. Bác làm ơn dẫn tôi sang buồng ông Linh Mục. Được, xin mời ngài theo tôi. Mông Thơ đi theo người gác qua một hành lang nhỏ rồi tới buồng Linh Mục. bà Thức rất cảm động khi nhìn thấy những nét vạch trên tường chỉ giờ giấc và cái khung giường mà ông linh mục đã trút hơi thở cuối cùng bất chợt hai giọt nước mắt lăn trên má mông tư kích đây là chỗ nằm của ông linh mục đây là cái cửa hầm mà hai người đã liên lạc được với nhau và người ta đã đoán rằng thời gian liên lạc trong khoảng 10 năm trời thật là những con người đáng thương trong 10 năm đằng đắng chắc là phải buồn lắm người gác kệ tiếp Bà tước rút trong túi ra mấy đồng tiền vàng biếu người gác. bác tao chố mắt nhìn khách không ngờ được món quà hậu hĩ như vậy. Ngài thật là một người hào phóng và tôi muốn tặng lại ngài mấy thứ này. Ngài nên biết rằng một hôm tôi nhấc cái giường nằm của ông Linh Mục ra thấy có một phiến đá và bên dưới phiến đá có một cái thang dây và một số dụng cụ. Nhưng có cái này là quý hơn cả. Đó là một cuốn sách viết trên những băng vải xé ở những cái áo sơ mi ra. để tôi đi lấy và đưa hầu ngài. Khi người gác đi khỏi, Cristo quỳ xuống chân giường thổn thức một mình. Ôi, cha thứ hai của con, cha đã ban cho con trí tuệ, tự do và tiền của. Là một người siêu phàm, cha đã nắm được những kiến thức khoa học cũng như tâm lý của con người. Cha đã phân biệt được điều thiện điều ác và với tấm lòng cao cả, quảng đại tuyệt vời, cha đã xóa bỏ mối hoài nghi còn vương vấn trong đầu óc con. Thưa ngài đây, tiếng người gác ở phía sau là mong Cristo giật mình quay lại, kính cẩn cầm lấy bản di cảo của linh mục faria về đề cương xây dựng một nền đế chế thống nhất nước Ý. bá tước chăm chú nhìn câu đề tử mà chúa đã phán truyền. Ngươi hãy vặn răng của con rồng và vùi xuống chân con sư tử. a câu trả lời đây rồi. Cảm ơn cha, cảm ơn cha. Monte Cristo bỏ bản di cảo vào trong áo, bước ra khỏi lâu đài, xuống thuyền trở về Marseille. Lúc đi qua thôn Catalan, bà tước không quay đầu lại nhìn, và lẩm bẩm tên một người phụ nữ. Cái tên đó, bà tước thút lên một cách chiều mến, đó là tên cô gái Hy Lạp. Monte Cristo đi về phía Nghĩa Trang, thấy Moren đang đứng tựa vào một cây thông, thẫn thờ nhìn ngôi mộ của bà Moren. Maximilien, anh hãy dẹp nỗi đau khổ lại. Tôi biết một người còn đau khổ gấp trăm anh Nhưng tôi đã mất người Mà tôi yêu quý nhất đời Moren, anh hãy nghe đây Tôi biết một người đã đặt hết niềm hạnh phúc Vào một người đàn bà Anh ta trẻ, yêu đời Có cha già và vợ chưa cưới Mà anh ta sùng bái Anh ta sắp sửa cưới cô gái ấy Thì một sự éo le của định mệnh Đã tước đoạt tự do, tình yêu, sự nghiệp của anh ta Và ấn anh ta vào ngục tối Trong 14 năm trời Trong khoảng thời gian dài khủng khiếp đó, anh ta đã bao lần tuyệt vọng và định tìm cái chết. Nhưng trong lúc khốn quẫn đó, Chúa đã hiện ra và với một phép màu nhiệm, lôi anh ta ra khỏi nấm mồ sống, hoán cải lại con người anh ta, ban cho anh ta một sức mạnh thần kỳ và một kho tàng vô tận. Câu nói đầu tiên khi anh ta trở về với tự do là gọi tiên cha, nhưng cha đã chết đói. Anh ta gọi tiên người yêu, thì người yêu đã đi lấy chồng và tệ hại hơn nữa. là lấy kẻ đã hãm hại anh ta. Anh xem như vậy thì người đó còn đau khổ hơn anh nhiều. Thế Chúa có an ủi anh ta không? Chúa đã mang lại thư thái trong tâm hồn anh ta và mong rằng một ngày kia anh ta sẽ tìm được hạnh phúc. Vâng, tôi cũng cầu mong như vậy. Moren ngục đầu xuống nói. Anh Moren, tôi phải xa anh trong ít ngày và như tôi đã hứa với anh, ngày mùng 5 tháng 10, Tôi sẽ chờ anh ở đảo Monte Cristo. Ngày mùng 4 tháng 10, anh tới cảng Batista, sẽ có một chiếc du thuyền đưa anh tới địa điểm đã quy định. Bây giờ tôi có việc phải sang Ý, và một giờ nữa tôi sẽ xuống tàu. Anh có thích đi với tôi ra bến tàu không? Moren gật đầu, và đi với Monte Cristo ra tới bến. Anh ôm hôn ba tước, con tàu phụt khói, và từ từ rời bến. Và một giờ sau, chỉ còn là một chấm đen ở chân trời. mười 114 Peppino Trên đường từ Florence tới thủ đô Roma một cỗ xe chạm đang phóng hết tốc độ dường như muốn đốt cháy các chặng đường Trên xe là một người đàn ông đã đứng tuổi mặc áo đuôi tôm bên ngoài khoác chiếc áo choàng đầy bụi ở vé áo có gài một cuống huy chương bắt đầu bụi tinh đỏ tươi Nghe giọng nói của người đàn ông đó người ta biết ngay là một người Pháp biết một vài tiếng Ý Đủ để bảo người đánh xe chạy nhanh hay chạy chậm. Lúc gần tới Roma, người khách chẳng buồn thò đầu ra nhìn nhà thờ Thánh Pea của kính và chỉ rút từ trong cặp ra một tờ giấy gấp tư, chăm chú nhìn, rồi gật đầu nói một mình Tốt lắm, nó hãy còn đây. Cô xe tới quảng trường Den Pololo và đứng trước khách sạn Tây Ban Nha. Ông Patini, chủ khách sạn, tay cầm mũ, đứng trước thềm đón khách. Khách bước vào nhà, bảo chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, rồi hỏi thăm ngân hàng Tôm Sơn và friend Ngân hàng này, mọi người ở Roma đều biết nó nằm trên đại lộ Bianchi, gần nhà thờ Thánh Pierre Người khách ăn xong đi ra khỏi khách sạn với lũ trẻ con bán báo, bám xung quanh. Một người lạ mặt đi lần trong đám đông bám sát người khách với dáng điệu của một tên đặc vụ. Khách là người Pháp, đi tới ngân hàng Tôm Sơn và Fren có vẻ hấp tấp. Tới phòng thường trực khách hỏi người thư ký. Tôi muốn gặp ông chủ ngân hàng. Xin ngài cho biết quý danh. Người thư ký ngừng viết hỏi. Nam Tước đang la. Người thư ký liền gọi một người tùy phái dẫn khách vào phòng giám đốc. Trong lúc đó người lạ mặt cũng vào phòng thường trực lặng lẽ ngồi xuống ghế. Năm phút sau, người thư ký nhìn xung quanh thấy không có ai liền nói với người lạ mặt. Chào anh Pepino, vẫn khỏe chứ? Xin chào. Người Pháp ấy đến lĩnh tiền phải không? Bao nhiêu? Chưa biết, vì hắn không báo trước. Lát nữa tôi sẽ báo anh. Lần này thì phải báo chính xác đấy. Không được như lần trước. Lão hoàng thân người Nga lĩnh 30 vạn, mà cậu lại báo nhầm là ba vạn. Chủ tướng Vampa đã làm ầm lên. Được, anh cứ yên chí. Nói xong, viên thư ký đi vào bên trong và một lát sau hớt hơ hớt hải chạy ra. Thế nào? Pepino hỏi. Mẹ ơi, số tiền lớn quá, những năm triệu. Có chữ ký bảo đảm của báo tức Monte Cristo, một khách có tín nhiệm của ngân hàng. Thật ư, 5 triệu, ai trả trả số tiền quan trọng đây. Im đi, lão ta ra kia kìa. Viên thư ký lại cặm cụi viết và Pepino ngồi yên tại chỗ. Đang la, vẻ mặt hớn hở đi ra cùng với chủ ngân hàng. Ông chủ ngân hàng tiến khách ra đến tận cửa, Pepino vội vàng bám theo sau. Cô xe ngựa đã đậu ở trước cửa ngân hàng. Đang la bước lên xe. nhẹ nhõm như một chàng trai, cái cặp da ôm chặt trong cánh tay. Ngài có muốn đến thăm nhà thờ Thánh Pierre không? Người đánh xe hỏi, tôi đến Roma có phải để tham quan đâu, anh đưa tôi tới khách sạn của ông Patini. Mười phút sau, Đăng La đã trở về tới khách sạn, trèo lên giường, ngủ ngay sau khi đã để cặp da xuống dưới gối. Peppino ngồi ở ngoài cổng đánh bài với mấy chú bé đánh giày. Sáng hôm sau, Đăng La dậy muộn vì từ mấy đêm nay, Y có ngủ được đâu. Sau bữa ăn chưa thịnh soạn, Đăng La bảo chuẩn bị xe để hai giờ chiều. Khởi hành. Lúc Y bước chân ra cửa, một lũ trẻ con xúm lại xin tiền. Y móc túi cho mỗi đứa một hào, rồi bảo người đánh xe. Đi Venice. Đăng La có ý định đi Venice, nghỉ ngơi mấy hôm, sau đó đến Viên, vì nghe nói ở thủ đô Áo có nhiều thứ ăn chơi. Cỗ xe chuyển bánh và chạy như bay trên đường cái. Đi được vào khoảng 3 dặm. Những cánh đồng của ngoại thành Roma đã bắt đầu chìm trong bóng tối. Đăng La cảm thấy khoan khoái vì đêm trước đã ngủ được một giấc ngon lành. Y nằm dài trên cái đệm xe rất êm, một kiểu xe của anh, có nhiều lò xo so và có hai con ngựa kéo rất khỏe. Còn đi bảy dặm nữa thì tới trạm đội ngựa. Y miên man nghĩ tới người vợ trẻ để lại ở Paris, tới cô gái Eugenie ra đi với Đắc Mê không biết đã đến phương trời nào rồi. Tới người khách nợ mà y bỏ rơi, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lúc y mở mắt ra, cỗ xe vẫn bon bon chạy giữa cánh đồng bát ngát, trong bầu không khí lạnh lẽo và ẩm yết. Một lát sau xe dừng trước một ngôi nhà tồi tàn, thấp thoáng có bóng người. Cá đánh xe, tháo ngựa, thay những con khác vào, rồi lại cho xe chạy. Đăng la thò đầu qua cửa xe hỏi người đánh xe. Này anh bạn, xe tới đâu rồi? Nhưng gã đánh xe nói bằng tiếng Ý, giọng nghiêm lại như ra lệnh, rụt đầu vào. Đang La đột nhiên cảm thấy lo lắng và nỗi lo mỗi lúc một tăng nhất là trong hoàn cảnh y đang đi trốn. Y nhìn qua cửa xe bên phải thấy một người mặc áo choàng đi kèm cỗ xe. Y nghĩ bụng, có thể là một tên sen đầm đang đi lùng mình trong. Y quay sang phía bên trái cũng lại thấy một kỵ sĩ nữa đi bên cạnh xe. Anh bạn ơi, cho xe chạy đi đâu thế? rụt đầu vào vẫn câu trả lời bằng tiếng ý đang là toát mồ hồi ra nghĩ bụng thôi họng mất rồi có lẽ ta đã bị bắt y ngồi nép mình vào xe run sợ trăng đã lên và hai bên đường đầy những ngôi mộ mà những cây thánh giá vươn dài trong đêm tối trông như những bóng ma đen ngòm y hiểu rằng cỗ xe đã quay trở lại thủ đô roma một giờ sau cỗ xe đã tới những bức tường cổ vây quanh thủ đô và rẽ sang bên trái Ý nghĩ bụng, ôi không phải sen đầm, có lẽ là bọn cướp. Ý chợt nhớ đến câu chuyện của Albert Moxep đã kể cho Đăng La phu nhân và Eugenie nghe về bọn cướp nổi danh ở thành phố Roma và đột nhiên y thấy dựng tóc gáy. Cố xe đã đi vào một con đường đá và ở hai bên đường y nhìn thấy bóng như những tòa lâu đài cổ quái. Đó là thùng lũng Caracalla. Người cưỡi ngựa bảo xe dừng lại và lệnh cho Đăng La xuống xe. bốn người lạ mặt vây quanh lấy y và dẫn đi một người từ một con đường hẻm bước ra làm nhiệm vụ dẫn đường đăng la đành phải ngoan ngoãn đi theo không dám nói một câu đi được 10 phút cả bọn dừng lại trước một hòn núi đá cây cối mọc um tùm và có một cái hang tối om người dẫn đường chính là pepino anh ta châm một ngọn đuốc và dẫn đăng la đi vào trong hang ở hai bên vách đá có đào những hố sâu chứa những cỗ quan tài tựa hồ những lỗ mắt đen ngòm trên những cái đầu lâu. Một người lính canh vỗ vỗ vào báng súng hỏi, ai? Bạn hiền, Pepino đáp, chủ tướng đâu? Người lính canh chỉ vào một cái hang rộng trong đó có ánh đèn le lói. Pepino cầm quả áo đăng la đẩy vào phòng. Chủ tướng đang ngồi đọc sách. Có phải hắn không? Chủ tướng hỏi. Dạ chính hắn, Pepino đáp và dơ ánh đuốc lên soi vào bộ mặt nhợt nhạt như xác chết của đăng la. Nóng hắn có vẻ mệt, chủ tướng nói, hãy cho hắn đi nghỉ đã. Đăng La đưa mắt nhìn quanh phòng, thấy những bóng người nằm ngồi ngổn ngang trên những tấm đệm cỏ hoặc da thú. Đó là những bộ hạ của Luigi Vampa mà An đã có lần được gặp mặt. Đăng La thở dài não ruột đi theo người dẫn đường như một người mất hồn. Thì đã mất hết nghị lực, ý chí và cảm giác, Y Long khom bước vào một cái hầm kín đào sâu trong núi đá. trong đó có kê một cái giường bằng cỏ khô trên có trải một tấm da cừu người dẫn đường đẩy y vào bên trong rồi khóa chặt cửa lại như vậy là Đang La đã bị cầm tù y nghĩ tới câu chuyện kể của An Be cậu ta cũng đã nằm trong cái hầm này trên giường cỏ này và Đang La thấy hơi yên tâm vì biết rằng bọn cướp sẽ không biết y sẽ không giết y vì nếu giết thì đã giết rồi về chỉ còn bắt y phải chuộc bằng tiền y nhớ lại An Be chỉ bị yêu cầu có tám EQ, nghĩa là bằng bốn mươi tám nghìn với số tiền đó y làm gì mà trả được thế là y nằm xuống giường chợ mình mấy cái rồi đánh một giấc chương một thực đơn của Luigi vampa lúc mở mắt dậy đăng la có cảm tưởng như vừa trải qua một cơn ác mộng đối với một người quen sống ở Paris Nằm trên giường trải khăn sa tanh, nước hoa thơm phức, có ngọn lửa ấm áp tỏa ra từ một lò sưởi bằng đá hoa cương, thì tấm lông thú quả là có một mùi vị khác thường. Đang la lẩm bẩm chào ôi, ta đã bị sa vào tay bọn cướp thành Roma mà An Bè đã nói chuyện. Y sợ khắp người, không thấy có thương tích gì, và sờ vào cặp tiền thấy vẫn còn nguyên vẹn, y thở phào khoan khoái, y rút đồng hồ ra xem thế kim chỉ 6 giờ. Một ánh đèn le lói xuyên qua khe cửa. y lần tới ghé mắt nhìn thấy một tên cướp đứng canh, đang tu một bình rượu mạnh, xông ra mùi nồng nặc, làm y buồn nôn và lùi lại phía sau. Buổi trưa, một tên cướp khác đến đổi gác, đang la tò mò muốn biết mặt mũi tên này ra sao, y lại ghé mắt vào khe cửa nhìn. Tên này cao lớn như một hộ pháp, mắt tròn xoe, môi dày, mũi khoằm, râu tóc xồm xoàm. Trời đất ơi! đúng là một con quỷ dữ nó có thể ăn thịt mình tên cướp ngồi xuống rút trong bị ra một khoanh bánh mì đen một miếng pho mát và mấy củ tỏi hắn nhai rau ráo. đăng la lộn mửa quay về rừng nằm miệng nói lẩm bẩm đồ ma bùn sao chúng nó lại có thể ăn những thứ kinh tởm như vậy được nhưng một lát sau y lại thấy mấy củ tỏi có một mùi vị thơm ngon và khoanh bánh mì không đến nỗi tồi và đen lắm y đứng dậy Ra gõ cửa, làm tên cướp ngẩng đầu lên. Này anh bạn, hình như đến giờ ăn trưa rồi thì phải. Không biết vì không hiểu tiếng nói, hay đã nhận được lệnh trên, tên cướp không trả lời, vẫn tiếp tục ngồi nhai. Thất vọng, Đăng La quay về chỗ nằm. Đến 5 giờ, tên hộ Pháp được thay bằng một anh chàng, có bộ mặt sáng sủa, mà Đăng La nhận ngay ra là người dẫn đường. Quả nhiên là anh bạn Pepino đã đến thay gác và trịnh trọng đặt xuống cạnh mình một son đậu Hà Lan. dán bơ thơm phức, một chuồng nho tươi và một chai rượu vang loại hảo hạng. Pepino quả là một anh chàng sành ăn. đang La thấy thèm rõ rãi và bụng đói cuồn cào. Y không ngần ngại lấy tay gõ cửa. Pepino đứng dậy mở cửa hầm. đang La nở một nụ cười nịnh nói Xin lỗi anh bạn, hình như người ta quên chưa cho tôi ăn uống gì thì phải. Mẹ ơi, ngài chưa ăn uống gì ư? Pepino thốt lên Phải, đã từ 24 tiếng đồng hồ rồi. tôi chưa có gì vào bụng lạy chúa ngài muốn ăn gì ở đây thứ gì cũng có đầy đủ miễn là trả tiền trả tiền ư tôi tưởng những người tù được nuôi cơm chứ nhưng ở đây luật lệ lại khác mong ngài hiểu cho thôi được anh bạn cho tôi ăn ngay tôi đói lắm rồi xin ngài gọi món ăn ở đây chúng tôi có những tay đầu bếp loại cửa khôi và cách nấu nướng không thể chê vào đâu được vậy thì anh bạn cho tôi một con gà quay Một con cá, xong bọt lò và một món thịt cừu. Dạ, chúng tôi sẽ xin dọn hầu ngài một con gà quay trước đã. Pepino nói, rồi cất giọng oang oang gọi. Một con gà quay cho ngài năm tước. Một lát sau, một anh chàng đẹp trai cao lớn mặc áo blue trắng bưng vào một cái khay bằng bạc. Trên có đặt một con gà quay vàng bóng. Đang là nghĩ bụng. Thật đúng là kiểu khách ở Paris. Pepino. Đỡ lấy cái khay đặt xuống bàn cùng với một cái dĩa và một con dao. Đang La một tay cầm dĩa, một tay cầm dao sắp sửa cắt con gà, thì Pepino cúi đầu nói, Xin lỗi ngài Nam Tước, ở đây chúng tôi có lệ trả tiền trước. "A ha, thế thì không đúng kiểu cách ở Paris rồi. Đang La nói, thôi cũng được, tôi nghe giá thực phẩm ở Ý rẻ lắm, tôi sẽ cho anh bạn con gà này một đồng. Nói xong, Đang La ném cho Pepino một đồng. Pepino lặng lặng nhặt đồng tiền đút túi, Đăng La lại tiếp tục cầm dao và rĩa lên, Peppino lại cúi đầu xuống. Xin lỗi ngài nam tước, ngài còn thiếu tiền ạ. Mẹ kiếp, một đồng một con gà rồi, anh định còn đòi bao nhiêu nữa? Thưa ngài, ngài mới đưa trước có một đồng, vậy còn thiếu những chín vạn, 9.999 đồng nữa ạ. Đăng La trận tròn xoe đôi mắt kêu lên. 10 vạn đồng một con gà, anh không đùa đấy chứ. Dạ không, tôi đâu dám đùa, Pepino trả lời một cách nghiêm túc, ở trong hang đá này vấn đề nuôi gà vịt vô cùng khó khăn. Ôi chà chà, tôi thấy câu chuyện khá là khôi hài, thôi tôi trả cho anh thêm một đồng nữa, thế là nhiều rồi đấy. Pepino cầm lấy số tiền rồi giọng vẫn lạnh lùng, như vậy là ngày năm tước còn thiếu 9 vạn 9.998 đồng nữa. Thôi đi, đằng là cáo quá gắt lên, yêu cầu anh đừng có đùa cợt nữa. quỷ tha ma bắt các anh đi tôi không ưa cái kiểu đùa đó đâu pepino liền ra hiệu cho đầu bếp mang cái khay đi rồi đóng cửa lại điềm nhiên ngồi xuống tiếp tục ăn miệng nhai rau ráu những quả đậu hạ lan thơm phức và chậm rãi tợp những ngụm rượu nho cái dạ dày của đăng la dường như bị kim châm và nửa giờ sau dài tựa như một thế kỷ y lại đứng lên đi ra gõ cửa gọi này anh bạn ơi mở cửa cho tôi với. Xin ngài ra lệnh." Pepino mở cửa nói. "Anh cho tôi một cái bánh mì thôi vậy, gà quay đắt quá." Một cái bánh mì cho ngài nam tước. Pepino hô to. Anh đầu bếp lúc này lại bưng một cái khay ra, trên đẻ một cái bánh. "Bao nhiêu?" đang la hỏi. "9 vạn, 9998 đồng, vì hai đồng ngài đã trả trước rồi." "Thế nào? 10 vạn một cái bánh mì cũng bằng một con gà quay." Dạ, ở cơ hiệu chúng tôi giá các món ăn đều đồng loạt. Anh lại nói đùa rồi, anh muốn để tôi chết đói à? Đó là tại ngài muốn tự sát đấy thôi, ngài cứ việc trả tiền rồi sẽ được ăn. Quần khốn kiếp, Đăng La nội sung lên thét, anh tưởng ai cũng có 10 vạn trong túi đấy hả? Thưa ngài Nam Tước, ngài có những 5 triệu trong túi, vị chi là những 50 con gà quay kia mà. Đăng La dùng mình, y nhận ra đây là một trò bỡn cợt. và cũng hiểu rõ ý nghĩa của trò bỡn cợt đó. Nếu trả tiền xong, anh có để cho tôi ăn thoải mái không? Điều đó là tất nhiên, ngài khỏi phải lo. Pepino thản nhiên đáp. Đăng la móc trong cặp lấy ra tờ ngân phiếu ký tên, rồi xỉa lên mặt bàn. Anh đầu bếp liền mang khay đựng gà quay đến. Đăng la thở dài, cầm cái đĩa thọc vào con gà, thấy đau như đâm vào ruột mình. Pepino cầm tờ ngân phiếu, lặng lẽ bỏ vào túi. rồi lại tiếp tục ngồi ăn.